Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 81 quan gia tụ đầu nhất định phân thắng thua. Tư văn tráng để sách trong tay xuống, Lan Đùng nhìn thượng hi đòi môi công lệnh nói. Cô lặp lại một lần nữa, cô có biến ăn nói hổng sượng với thác tử? Đào phạm vào tỏ chết không? Trong lòng thần hi rời lộm một vài cái, nhất thời sắp mặn trở nên xanh mé, nhìn tiêu phần cá, Hần không thể cầm xuống của hắn một miếng thịt, cắn ràng nói. Đó cũng là do người ép. Bộ dáng của ta như vậy, người cũng không phải chưa từng thấy. Hôm nay ngược lại lại nói quy cũ, trước kia cũng không thấy người nói qua. Thần hi rốt buồn không dám quá càng trở, Vì thế, Rồi nỗi phận hận từ trong miệng nàng phát ra, giọng tiếng mèo kiều một dạng, mộn chất lực y hiếp cũng không có. Nàng cũng có hơi trúng vực mình, dù sao ngu thường hiền nàng trong cỡ tiêu vân trán, giống như chuột nhắt gặp mèo. Dây nhỏ gặp phải xói hồi, không có biện pháp nhà, ai kêu người ta có quyền thế, nàng biến phải làm sao. Kiếp sau ông trời nếu có mát sẽ để cho nàng đầu thai thành công chúa kiến tình cảm thú này đào thai thành tại giám chết bầm. Để nàng khi dễ chết hắn mới có thể tiêu tàn nổi hận này. Tiêu vân tráng khẽ thở dài nổi. Có chuyện gì thì nói đi. bản thác tử bận rộn công việc, không có thời gian dài dòng với cô. Thân Hì nghe vậy lập tức nói. Vậy ta liền hỏi một chốt: có này người có cùng lương để mới dùng bữa không? Tiêu vân tráng tự hồ không nghĩ tới. Từng hy sẽ hỏi kể vấn đề này, mà nhớ lại chặt hết sức không vui nổi. Thế nào động nhiên lại hỏi chuyện này? Đây là việc cô nên quản sao? Ở trước mạng tiêu vần rá, từng hy tự hồ không có cách nào làm cho mình trở nên tỉnh táo. Luôn là không khống chế được cảm xúc, để cho bản thân nói một ít chuyện ngu xuẩn, là một ít việc ngu xuẩn. Nếu là thật tốt nên nói như thế này. Phải bẩm thái tự điện hạ, bữa tối nay ăn bà thế nào kính xin thái tự chỉ thị. Nói như vậy mới phải nhà, nhưng là nghe xem nàng đã nói cái gì. Làm sao lại có điểm nghe giống oán phụ vậy? Phi phi phi, cái gì oán phụ, nàng mới mong cách xa hắn ra một chút. Phải, ta đây không nên quản. Đây vốn là viện của Vân Thanh Cô Cô. Nhưng là Vân Thanh Cô Cô không tới xin chỉ thị của ngài. Lưu lại không biết nên chuẩn bị như thế nào, gấm đến độ muốn khóc. Ta nhìn nàng thật đáng thương, nên mở giúp nàng hỏi một chút. Hỏi xong mấy lời này, thần thì thật sự là không nói tiếp được nữa. Bởi vì ánh mắt tiêu phần tráng rất dọn người, giống như sói trói nhìn một miếng mồi ngò, nàng không khỏi nút nút miếng một cái. Nàng chỉ là giúp người ta một chút nhà, như thế nào lại chọc đến hắn rồi. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, ai cho cô bắn chó đi cài, sang vào chuyện của người khác, hả? Tiều Vân Tráng nhìn Thường hi hỏi. Không phải chỉ giúp một chút à, Thường Hy nhỏ giọng nổi, từ từ của đầu xuống. Trong lúc bất chợt, đang nghĩ thấy chuyện mình làm rất không thỏa đáng. Nếu như có người truyền ra chuyện hôm nay, ta có lần một tức sẽ có lần hai lần ba. Nếu là giúp triều hà, là không giúp người khác. có hành chung cũng đồng nghĩa với đăng tội người khác, tạo thêm kẻ địch trong mình. Thần Hy nghĩ tới đây động nhìn thất kinh, các người toán ra một hổ lạnh. Ánh mắt nhìn tiêu vận tráng cũng hơi hơi dẫn theo bất an. Lần này, năng quả thật đã hành xử lộn mạng rồi. Tiêu vận trán đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt thần hi cúi đầu nhìn nàng hỏi. suy nghĩ ra chưa? Biết mình sai ở đâu không? Thường hì gận đầu một cái, không thể không phục nổi. Nô tỳ, nô tỳ si nghĩ bên bạc hiểu rõ sai rồi. Thằng sắn tiêu vân tráng lúc này mới hoài hoảng một chút, lạnh đùng nổi. Còn chưa đến nổi không có thuốc chữa, đi trước cửa quỳ đi. Thường hì sẵn sống bật tốc lên nổi, lại muốn quỳ. Tiêu vân tráng mắng lạnh đã qua, nơi nào đó đành phải cúi đầu đau ngoài, nhưng là đi hay bước lại dừng chân quay đầu nhìn Tiêu Vân Tráng nói: "Nếu muốn phạt quỳ, vậy cũng không thể quỳ không phải à." Ngươi Hảo Hảo nói cho ta biết, tên hai người có muốn dùng bữa cùng các nàng không? Nhưng vì người ta cũng đã nhờ, người có muốn vạn cũng phải nói cho ta một tiếng nhà. Càng trở, Tiêu Vân Tráng nhìn Thường Hy nghiêm mặt nói: "Thường Hy nhíu mày không nghĩ tới, Tiêu Vân Tráng lại không thể nói lý lẽ được như thế. Đừng Mãn Liễu hắn một cái Bất đắc diễn đi ra ngoài, đi tới cửa, còn cố ý sử dụng thanh âm và tầm án nghe được nổi, cầm thú không nhân tính. Thắng mặn từ vân Tráng đạ biến, đàn muốn nói giận, chỉ thấy thường khi giống như cần tối chạy trốn ra khỏi cửa, chỉ chừa cho hắn một bóng lần, cho đến khi thường khi tự sợ biến mất, Có mặn căng thẳng của tiêu vân trá mới lộ ra một nụ cười hiểm khi thấy được. Hài mắt lạnh như bàn cũng dẫn theo một tầng nụ cười ấm áp hắn giận rồi, ngũ hại no tại ở đây, ngũ hạ lập tức đi vào, hắn bây giờ vẫn còn đang hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn còn chờ tỉnh táo lại từ cuồng đối thoại của Tiêu Văn Tráng và Thượng Hy. Trong lòng của hắn, Tiêu Văn Tráng vẫn là một nhân vật cao cao tại thượng, nhưng rõ ràng vừa nãy, hắn nghe thượng từ Tiêu Văn Tráng giọng điệu sôi tai, tranh theo một ý tứ bất đồng với những người khác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế sau khi đi theo tiêu vần trán ngần ấy nằm. Trước kia, chứ bao giờ thấy qua hắn nói chuyện cùng người khác như vậy. Muốn Hải hành lại đứng dậy, đang muốn họ xem tiêu vần trán có gì phần phỏ. Nhưng khi nhìn đến nhãn tình kia của tiêu vần trán, bắt miệng còn cổng lên một nụ cười, các người quả thật muốn ngây dại. Thái tử gia rõ ràng nở nụ cười, còn cười ra miệng. Ngũ Hải hoàn toàn trợn mát, trong lúc nhất thời không có biện pháp thích ứng, ngài ngốc đứng tại đó. Tiêu Vân Tán gần mát nhìn thấy Ngũ Hải liền khói phục lại bộ dáng trước kia thả nhiên nổi. Người đi Triều Huy Điện thăm báo, tới này bạn Thái Tử dùng bữa một mình. Ngũ Hải xoay người muốn đi, đang nghe thấy Tiêu Vân Trác gọi. Đợi đã. Ngũ Hạ Lập tức dừng chừng xoay người lại hỏi. Thái Tử gia còn có cái gì phân phó? Tiêu Phần Cán xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng thường Hiêng nghiêm chỉnh quỳ trong đình viện, mắt ló lên lại vân tay một cái, không có gì, đu xuống đi. Ngũ Hả là ai? Đó chính là người đi theo Tiêu Phần Cán bao nhiêu năm. Theo ánh mắt Tiêu Phần Cán vừa nhìn trong lòng đã hiểu, bướng chân nhẹ nhàng từ từ lôi ra ngoài, ra khỏi cửa nhìn Thường Hiêng với mặn dĩnh giữ cùng hân dỗi, lên phía trước nàng nói. Thái tựa già phân phổ, tối nay dùng bữa một mình, chúng ta đến triều hy điện thông báo một tiếng. Thường hy sợn số, đi nhìn ngũ hải, chỉ thấy ngũ hải nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nói. Bị vặn một chút liền đứng lên đi, thần sao phải biết rõ thân phận của mình, cái gì nên hỏi, nên hỏi, nên làm, không nên làm, nhớ cho rõ vào. trên mặt thần thì có chút nghi hoặc nhìn ngũ hải. Trong lòng nghĩ tới một tiểu thái giám, nhưng dòng điệu cũng không nhỏ. Thế là rốt cuộc nàng cũng đứng lên, tư vị quỳ không mấy dễ chịu nhà. Đang muốn mở miệng nói vài câu thì nghe đường xa xa có tiếng người hồ. người mới vào cung. Chương 82. Người mới vào cung. Nghe được tiếng hồ to kia, mắng thường thì sáng lên, đặc khi phụng họ lại tinh thần Muốn khung ngủ hại nói chuyện. Lại phát hiện ngày cả một bóng người cũng không có. trà trốn khá nhanh. Thường Hy tầm nghĩ trong lòng. Nàng giờ chừng hướng đà điện đi tới. Muốn tìm nơi nào đó để ngồi xuống. Đầu gói này tê đã muốn chết. Mặt đông của danh Nguyệt điện có một phòng nhỏ. Bình thường không có ai đến. Từ khi bọn công nữ Thái Giám đang làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng đến đây nghỉ chân một chút thì phòng nhỏ này trở thành nơi nghỉ ngơi của hạ nhân. Bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ quét sơn đỏ không khắc hoa vàng. Vây quanh là bốn cái ghế con bọc gấm thiêu hình hoa cúc màu vàng. Từ cái đó ra cũng chỉ có thêm một tủ gỗ đóng chặt vào tường, bình thường chỉ để đựng mấy đồ vật linh tinh. Thường Hi từ từ đi vào, đỡ cái ghế ra ngồi xuống. Lúc này, quái cẩn thận sửa sang lại suy nghĩ trong lòng. Tiêu vân trác cũng thật là kỳ quái, đã đáp ứng đi triều huy điện trường lời rồi, nhưng lại không nói trước mặt nàng, ngược lại lại nói cho tiểu thái giám kia, phạt nàng quỳ. Thật ra thì chẳng qua cũng chỉ quỳ thời gian một chung trà. Phạt này có hơi chút khiến nàng không thể hiểu được. Thường thì thật sự là đoán không ra suy nghĩ của tiêu vân trác cũng là một kẻ kỳ lạ nhưng mà xem ra ít nhất hắn còn chưa phải là một tên bại hoại thập ác bất xá còn biến thường hường tiết ngọc nếu quá thận bị lâu hơn chút nữa đâu có của nàng liên tiếp chịu hành hạ chỉ sợ sẽ ngã bệnh rồi bỏ qua một bên không suy nghĩ chuyện này nữa Tương Hi lại nhớ lời của Tiêu Văn Trác ban ngày hắn không cho bất luận kẻ nào nhờ nàng chuyển lời với hắn Đây chính là muốn đem nàng hoàn toàn cô lập. Như thế, nàng tư nhiên sẽ không kéo bà kết cảnh, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bất kỳ kẻ nào, nhưng đồng dạng cũng sẽ không có lấy một người bạn. Ở trong trong cung thật sự trở thành một người cô đơn rồi. Chẳng lẽ tiêu phân trác là không muốn nàng thân cận quá gần kẻ nào sao? Làm như vậy thì hẳn được lợi ích gì? Thường khi có cảm giác. Nàng không thể nào đoán ra tâm tư sâu hơn biển của tiêu vân trá. Điều nổi lòng của nữ nhân sâu tự kiềm đáy biển, nhưng xa so ra lòng của tiêu vân trá này còn hơn phần nửa đỏ nữa. cái này quá thật không phải là người, tâm tư của hắn khiến người khác không đón được nửa phần. Sách trời càng ngày càng mờ, thực hiện nhận ra màn đêm bên ngoài đang từ từ buông xuống, nghe đường tiếng bức chân hơi nhỏ từ đại điển truyền tới. Biển đây là cùng nhân đến phục vụ tiêu phần tráng tử mạng, thay quần ảo, sau đó đi dùng bữa. Thần Hi cảm thấy hôm nay, hắn không nên dùng bữa trước một mình nhà, nên đến chỗ lương đệ nhiều tầng, cùng Bảo Lâm một chuyến đi. Cũng đã mang tới đông cùng, giao gì cũng là người của hắn, muốn gì hoàng thượng vừa gã, hắn cũng không thể không đi chữ nghĩ tới đây, Thần Hi thầm mắng mình ngu xuẩn nằm nhừng có mấy người không hảo sát, trong khi nàng ở đây nghĩ nọ nghĩ kia, chỉ sợ thì vần ráng trong lòng còn gấp gáp hơn ý chứ. như vậy nàng thầm cười trong một tiếng, đoán xem tối nay hắn sẽ đi đến chỗ người nào? Phùng Thân Nhã địa vị tối cao là lưng đệ chỉ dưới thái tử Phi một bậc, nhạc thể nhà mẹ lại hiện hát. bình thường hắn hẳn là phải đến chỗ Phùng thư Nhã mới đúng, cũng không biết tại sao, Thượng Hi lại cảm thấy hắn sẽ không tới chỗ Phùng Thư Nhã. Không vì lý do gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy thế. Thường Hy không đoán ra được là tại sao, bởi vì nàng đội với chúng quan trường còn chưa có hiệu rõ, Không biết cái gì gọi là quyền thuật, quy lực ở quan trường so với thương trường còn sâu hơn, đen tối hơn. Nhà mẹ Phùng Thư Nhã vốn là hiện hách nhất trong tất cả đám người vừa vào cùng. Nàng ta phải có địa vị tối cao, dưới tình huống đồng cung không có thái tử vì thì nàng ta quả thật là người lợi hại nhất. Nếu đêm đầu tiên này tiêu vân tráng còn đến chỗ nàng ta thì tẩm, chứ sợ là cả trong cung này nàng ta cũng chẳng kiên về gì. Hơn nữa tiêu vân tráng đã sớm điều tra phẩm hạnh của vị phùng thư nhã này, tự nhiên không thể đi cổ vũ thuận lực của nàng để cho nàng ngồi lớn. Một người làm chính trị thành công, đó chính là phải cân bằng mọi thế lực. Không để cho bất cứ bên nào lớn mạnh uy hiếm địa vị của hắn. Hắn chỉ là muốn để cho các nàng tự mình đấu trả lẫn nhau. Chỉ cần ở thời điểm quan trọng, hắn ra mạng ngăn chặn một cái là được rồi. Chỉ khi như trừ rừng thế cân bằng của trong cùng, không nghiêng về phía nào, thì phân trán mới có thể chuyên tâm đi làm việc khác. Nếu không hậu viện bốc cháy, nào có thời gian cùng tâm tư đi, đi lo những chuyện công to việc lớn. Thường Hy, chiều sao cũng còn nhỏ tuổi, đối với đoán biết tâm tư trong buồn bán đi là sở trường, nhưng ở chính trị thì phải có đầu óc sắc bán, thậm chí phải còn đủ một phèn công lực, cái đó chỉ có được sau khi đã bông ba từng trải nhiều lần. Thường Hy nghe được thanh âm phía ngoài từ từ nhỏ, biết rằng Tư Văn Trán lúc này chuẩn bị đi triều hủy điện, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không để cho nàng đi phục vụ. Thường Hì cũng nguyện ở chỗ này lừa biến, chỉ là không xem được mộng tùng kịch hay, có tránh khỏi có chút tiếc núi. Thường Hì đang suy nghĩ, lại thấy mộng tiểu cung nữ vén ràm đi vào, nhìn Thường Hì cười nói. Ngu tỷ tỷ, quên nhiên ở chỗ này, thấy tử gia cho gọi tỷ qua đấy. Thường Hì sợn sốt, nhớ tới lời vừa nổi, không gọi thầm mắng trong lòng. Phi phi phi, thật là miệng quả đen, nói cái gì mà nói thấy thường hi ngẩn người tiểu công nữa kia lại tiến lên một bước nhẹ nhàng đẩy vào thường hi một cái ngu tỷ tỷ thường hi thu hồi tâm tư của mình lập tức nặng ta một nụ cười nói được rồi ta liền đi ngay đây vừa nói vừa hướng ra ngoài cửa đi công nữa kia lại lộ ra một nụ cười thản nhiên nói ngu tỷ tỷ thật là có mặt mũi nhà ngay cả thái tử gia cũng phải sai người tới đây mời Thân thể thường hy cứng đờ, lòng vàng ta nhất thời toán ra một hồi Đúng vậy nha, bây giờ nàng chỉ là một nô tỳ không còn là ngu đại tiểu thư như trước kia rồi. Vì sao lúc nào cũng phải coi chừng, nhất kỹ cũng phận làm nô tỳ không thể thá phạm xa lầm như lần này nữa. Thân hy ván rèm đi ra ngoài, quả nhiên thấy được tiêu vân trán đang đứng ở cửa đà điện. Thân ảnh cao ngất kia đưa đàn lòng đỏ thẩm chiếu rội cận kỳ chỗ mát. Thường Hi chỉ cảm thấy trái tim nảy là một cái giật mình, quay vàng đỉnh thần lại đi tới. Tiêu Văn Tráng cũng không thèm nhìn tới Thường Hi, nhích chân bước về phía trước. Thường Hy âm thầm là mật quỷ, không đi tới. Ngư vàng bị ngủ hại trong thảy có chút bất an vội vàng quay đầu đi, âm thầm ắng: Ngươi là heo nha. vừa mới nói bản thân mình thời thời khắc khắng phải chú ý, bây giờ đã bị người ta bắt gặp như vậy. Thường Hy đã sống nghĩ tối nay, thế là một buổi tối bất an. Chẳng qua là thế nào cũng không nghĩ đến. Chính nàng cũng sẽ phải tham gia vào tuần kịch này rồi. Chương 83 Đầu sống ngọn gió Thường Hy đi theo sau lưng tiêu vân trái. Kế đầu ra nhìn, chỉ thấy đứng đông lọ cỡ cửa triều huy điện, xáo vệ đó kiều hoa. Từng người mộng ăn mặn cùng trang rực trợ chẳng qua là cấm bận thấp cao khác nhau, nên màu sáng và chất liệu có chút khác biệt. Thường Hy vừa nhìn đến cảnh này, thật sự không nhìn được nữa, vơ vàng cuối đầu dấu đi nụ cười của mình, không để cho mình ván ra một chút âm thanh. Tuy là vậy, thường Hy mắc tình, cứ nhìn thấy tượng bước chân của tiêu vân tráng chậm lại một chút, trong lòng âm thầm oán nói. Người là lỗ ta chó a lên mẫn như vậy làm cái gì? Ta là nội tâm đang cười, đang cười thầm được không? Cái này mà còn có thể biết được nữa sao? Đi theo sau lần từ vần tráng, đứng ở trước mặt thường thì, ngu hại có lẽ đã cảm thấy được không khí là không đúng, sắc mặn khẽ tấn lại. Dưới chừng cũng theo đó mà chậm lại. Hắn đi theo tiều vần tráng đã bao nhiêu năm? Chỉ cần theo phần tráng có một chạm súng biến hóa, hắn cũng có thể phán giác ra ngoài. Đoàn này, hắn có thể khẳng định, lứa giận của người nào đó đã xuất phá từ tiểu nha đầu đi phía sau kia, trong lúc lá đảng mà lột ra nụ cười nhẹ. Ngũ hải cực kỳ buồn bật, hắn muốn trình trọng suy tới một phèn, về sao thời điểm ngu thần hi đến hầu hạ, hắn phải thay ca cho trịnh thuận, tránh để mình bị vả lây. Trong hình lang dài, ngoài trời tưởng bất chân của mấy người, cũng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong giỏ. Rời đi đến cửa triều huy điện, liền nghe được mấy người kia đồng loạt hành lễ nổi. Thần thiếp bai kiến thái từ điện hạ. Điện hạ thiên tế thiên tuệ, thiền thiền tuệ. tiêu Vân Tráng hờ cũng không hờ một tiếng đi thẳng vào. Chỉ cần, không phải là cả ngu cũng biết, là tiêu Vân Tráng đang tức giận vô cùng tức giận. Vũ Hải lậm tức đi theo, thường Hi cũng không muốn đứng ở bên ngoài, liền nhất chân muốn bước vào. Đúng lúc này, Ngô Hải xoay ngờ lại nói, thế tử gia khẩu dụ, mình cho một cung nữ nó một chúng quy củ trong cung cho phùng lương để. tống nhũ tần, tần nhũ tần, mã bảo lâm, tiền bảo lâm, tôn bảo lâm cùng ngô bảo lâm, đáng cho các vị có sai sót gì làm trò cười cho người trong cung. Đời này vừa nói ra, không chỉ thần hy ngay dạy, ngay cả bảy đó hoa cũng ngây ngẩn cả người. Cung nữ thấy dám xung quanh, càng không ngừng cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, bấy đào ánh mắt giống như rắn độc bắn về phía thần hy, khiến nàng phải cảnh tỉnh không ít. Ngu thần hy nè, chỉ có thời điểm đối mặn với con cầm thủ tiêu vân trá, mới trở xuống tính cảnh giác. Tâm tình mà không chế, nhưng cái nàng đối mặn với người khác phải biến thành nữ tử bướm ra từ vẫn hàng cùng, trì thừa đạn lễ dịu dàng phóng khoáng. Thường Hy trong lòng nâng cao cảnh giác, nhưng trên mặn lại trao lên mụn tim miễn cười đoan trang, nhưng mọi người không lưng hình lễ nói. Nô tỳ ngô Thường Hy thỉnh an cán vị chủ tử. Một tiếng thỉnh an này, kinh nhiên không có một người nào để cho nàng đứng lên. Hiện nhiên là vì câu nói vừa rồi của Ngũ Hải đã trọng cán nàng nổi giận, khiến cho Thường Hy gián thiếm trở thành nơi trúc giận. Định ngay lúc này với hạ uy phong của Thường Hy, tránh cho sau này nàng ta sẽ thận trèo lên đầu của các nàng. Ý tưởng là không có lỗi cũng rất hoàn hảo, bấy người sẽ có được một lòng như lúc này. Nhưng ở chính là không nghĩ tới một chuyện. Bây giờ là lúc nào, tình thế hiện tại là cái gì? Thường Hy là vùng mệnh ai mà làm việc. Đảm nữ nhân này quả nhiên vừa mới vào đông cùng, cho nên thông minh còn có chút tháp. Không đúng, không phải là thông minh tháp, mà là để mình đặt ở sai vị trí. Họ cho là mình trở thành tầng thiếm của thái tử là muốn làm gì thì làm sao, thật là vô cùng xa lầm rồi. Thường Hy trong lòng cười lạnh một tiếng. Các người không cho ta đứng lên, chẳng lẽ ta không thể tự đứng dậy sao? ngày tới đây thần hiền liền đứng thắng người cười nhìn cả nàng. đứng đầu chính là vùng tư nhã. chỉ thấy nàng một thân quần xanh tím chậm đó mép váy bằng gấm thiêu tơ vàng dài đến ba đốt ngón tay. quá thật là kim hoàng lấp lánh cho mắt người. thắt lưng trèo một mạng hộp bội, chân đi hài bằng chỉ vàng. trên đầu là tròng khổng tước bằng vàng trồng nạm hồng ngọc. nhìn một chúng cũng hiểu được. Nàng là đang thèm muốn ngôi vị thái tử vi. Thường khi nhìn không đựng tở dài. Đó nhân này nhìn không khéo. Nhưng tại sao đã đi đeo một món đồ ngu xuẩn như vậy? ăn mặc khiến cho người ta nhìn vào đã biến đựng giả tâm của nàng. Có trách, cái phân tráng sắn mặn tái xanh không nổi câu nào phấn tay ảo đi vào điện. Đáng dẫn nhất là tên thối cầm tố này đã đem nàng ném tới trước mặt các nữ nhân này, Chỉ sợ tối nay các nàng đều hận chấp mình. Một đám nữ nhân mới đến, lại thèm Vân Thành lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của nàng, cùng với chủ nhân của chiếc trăm bạc. Thường Hì suy nghĩ một chút mà cảm thấy đau đầu. Nhưng là bất đắc dĩ, Thường Hì cũng chỉ có thể lâm trận mà gươm, tiếp tục bướng về phía trước rồi. Thận to gan, a cho người đứng dậy? Phùng tư nhã cán cao, nhìn trầm chầm, chầm gương mặt tuyệt mị của thường hì, cắn răng miếng lợi nổi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng thóng hoa mộng tiền độc á. Thường hì không có chút sợ hãi. Nếu tên cầm thú đã muốn đem nàng ném ra, nàng cũng không thể làm gì hơn là chặt chẽ ôm lấy bấm đùi người khác, biến hắn thành cây đệ thủ trẻ lánh nạn rồi. Thường hì không chịu tôi thiệt, một chút xíu cũng không thi vân trác nhìn đỏ cho ta nghĩ tới đây thường hi khẽ mỉm cười dáng vẻ nhiều hòa nói hỏi bẩm cùng lương đệ nô tỳ bây giờ là người của thái tử gia dĩ nhiên là thi hành mệnh lệnh của thái tử gia Tuy nhiên sau này thái tử phi vào cửa cũng có thể nghe theo lệnh của thái tử phi về phần lương đệ ngài nô tỳ không phải là thị nữ của ngài cho nên lương đệ muốn trách phạt nô tỳ Kính xin lương đại bẩm báo một câu với Thái tử Điện Hạ, khiến Thái tử Điện Hạ tự mình xử trí. Trước mặt ngài còn chưa có quyền lợi được xử trí nô tỳ Thường thì có thể nhìn ra, tiêu phân tráng không muốn nàng thân cận cùng từng thiếp của hắn. Cho nên, một đường đem nàng ném trong bài. Theo lẽ thường mà nói, chuyện này đáng lẽ phải do thái giám tổng quản đứng bên người hắn lo liệu. Nhưng đến lúc này, vẫn còn chưa thấy ngũ hạ ra mạc. Cho nên, tên không kiếm tiêu vân trả, chứ là muốn nàng đắc tội với người khác. Vậy cũng tốt. vốn là, nàng cũng không muốn thân cận gì với những nữ nhân này. Mà nếu như đã đắc tội, thì trực để đắc tội đi. Tháng nữa, cần kéo theo tiêu vân trả. Vì sao, nước thật có người tìm nàng cây số 7, thì còn có cái đẹp lưng. Lời kia của thượng Hy vừa tóc ra, không thư nhã nhất thời dẫn đến cả người rung rẩy Nhưng là lại không dám thận đi tìm tiêu vần trá, chỉ đành phải khẽ cắn răng, đem giọng điệu này nốt xuống. Mấy người sau lưng nàng ta tất cả đều kinh hãi Không phải nghe lời ngu thần hi ở trong cùng quả thật rất tại sao? Bị đánh, bị phạt, thích tự gia không thích nàng đó sao? Thế nào hôm nay lại nghe không giống với lời tròn vậy? Những người này cũng là biết nhìn thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Bỗng đã nhìn phòng thơ nhã không vừa mát, đên mặn cho chính ta đi gầy nháo, để cho nàng mất đi hoàn tâm của thái tử gia. Sau này bọn họ mới có cơ hội ra mặt. Vậy thì mà ngu cung nữ thuận lại lời của thái tử gia thôi. Phòng thân nhã cũng không phải rất ngu ngốc, và thấy tình thấy bất lợi, lập tức đi vòng sang ngã khác.